uyện Hi xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng đến nhau chương trình độc truyện gian học phát trên sống phát thanh độc pháp chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, khi Hà thi rất đại học, là mọi người ngỡ ngàng bởi kết quả học tập của cô luôn đạt loại giỏi. Chỉ riêng Hà không ngạc nhiên vì cô muốn thế. Cô chọn học trung cấp Ra trường Hà xin đi làm gia sư và nhiều việc khác nhau. Ở mỗi công việc, cô đều rút ra cho mình những bài học quý giá. Một đặc tính nổi bật nơi Hà là sự chạm chạp cô Lam cũng chậm, khiến người khác phải nể làm lo lắng. Tại công ty Hà làm việc, cô đặc biệt thân với Tuân. Hai người rất hợp nhau. Tuân luôn sẵn sàng chia sẻ về công việc và kể chuyện gia đình cho Hà nghe. Cô thi đại học vào năm 2006 và ra trường khi đã 28 tuổi. Hà cũng nhớ lại những kỷ niệm khi học ở trường Nhân văn. Cô đánh giá đây là ngôi trường thân thiện, đáng yêu, có môi trường học tập tốt thông thoáng cho mọi sinh viên. Sau đây, Thanh Hảo sẽ thể hiện phần tiếp theo truyền giấc mơ bên gốc sữa của tác giả Nguyễn Kim Anh Hà. Mời quý vị cùng nghe. Quân học hệ dân văn 2, nó hơn tôi 2 tuổi. Nó đi dạy, thời gian biểu trống trải hơn vào ban ngày Nên nó học chung với lớp tôi Tôi hay nói chuyện với nó về trạc tuổi Đều vừa học vừa làm, có nhiều điều để nói với nhau Một tháng sau khi quanh kết hôn Có đứa sinh viên hỏi nó Lấy chồng thế nào chị, có vui không? Quanh cười cũng không cười, nhăn cũng không nhăn Vẻ mặt vừa ngậm ngùi vừa tư lử Trái với tính cách diệt tình sâu nổi Nói cười giòn tan thường ngày Nó trầm ngâm Lấy chồng thì tốt Nhưng đừng có làm dâu Sao như vậy được Tôi cười phá lên góp chuyện Nó ngạc nhiên nhìn tôi Thường ngày tôi ít tham gia các đề tài tình cảm gia đình Trong các câu chuyện với mọi người xung quanh Có nói tôi cũng chẳng biết gì để nói. Giờ tôi lại giọt miệng chất vấn người trong cuộc như nó. Sao lấy chồng mà không làm dâu được? Vậy chồng ở đâu ra mà lấy? Hai việc đó là hiển nhiên tồn tại cạnh nhau mà. Tôi tiếp tục giải thích thắc mắc của mình. Ừ, nhưng mà lấy chồng thôi, chứ đừng làm dâu. Quanh thở dài, tôi im lặng. Các sinh viên tụm lại bàn tán về quyển sách đang hót có cái tựa giật gân Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu. Công nhận các bác làm sách biết rút tích ghê đánh ngay vào tâm lý về mâu thuẫn thâm căn cố đế của người Việt Nam nàng dâu nhà chồng. Giống như cao nhã có lần tháng phục trang hạ nào đó bên bàn nhậu. Phải công nhận tài thực bên Trung Quốc có ai biết đến quyển Em đem tình yêu nấu thành món canh đâu. Vậy mà vào Việt Nam, bây giờ ai cũng biết. Xin lỗi, em chỉ là con đĩ. Nhã là nhà báo, nói không đúng sự thật. Ít nhất thì cũng có tôi không biết và không một chút tò mò về các đầu sách giật gân ấy. Tôi đọc Thiếu nữ đánh cờ dây, báo vật của đời. Cũng như lúc bé tôi đọc Tam Quốc diễn nghĩa Tài Du Ký. Tôi chỉ thoải mái với những điều đơn giản. Người ta hay nói về quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chỉ chồng em dâu, chỉ dâu em chồng với vẻ ghê gớm và ở các góc nhìn cao lớn, vĩ mô quá. Người ta nói, giặt bên ngô không bàn bạc cô bên chồng. Thế gì ngồi tìm từ ngữ dí này nọ, sao không ngồi mà ngẫm nghĩ để yêu thương phụ nữ hơn? Từng giai đoạn phát triển của một đứa bé gái thành một thiếu nữ, thiếu phụ, rồi bà lão. Người phụ nữ phải thay đổi rất nhiều, rất khác đã về ngoại hình. Rồi những thay đổi hóc môn đáng sợ khác khiến tâm tính người phụ nữ thay đổi. Còn đàn ông thì sao? Lúc trẻ thì đẹp trai, khỏe mạnh. Lúc về già, những cái đó không còn. Thì có tiền bạc và địa dịp. Dẻ ngoài, không có thay đổi đột ngột Khác thường nào, theo kiểu Thời con trai tôi giống mảnh mai, dốc hạt Vợ tôi sinh xong hai cháu Thì tôi tội gấp hai ba lần Cái thùng đại thành nhà tôi Chị chồng em vô Cũng đều quan tâm đến một nhân vật Được gọi là chồng Tại sao cũng đều là tình yêu Mà không thể yêu thương nhau Cô bảy tôi mẹ tôi và bố tôi, cả ba đều yêu thương tôi. Nhưng mối quan hệ yêu thương giữa ba người lớn đáng kính ấy với nhau luôn khiến tôi có cảm giác mình đang ở giữa thế chân giạc, trên mảnh đất mở màu yêu thương. Ba thế lực này không ngừng thổi lửa thương yêu với nhau, khiến tôi có cảm giác mình là nhà viết sử bất đắc dĩ. Có lẽ nếu được lựa chọn Tôi không muốn học bài học yêu thương bằng cách quan sát cái thế chân giạc này suốt hai mươi mấy năm. Tôi chỉ muốn được tung cánh vô tư lự như một con diều nhỏ. Được thấy khoảng không rơi xuống nhẹ tên sau đàn đuôi uyển chuyển. Bên dưới đớp giấy phạp phòng của mình, tôi cảm nhận rõ sức căng của ba sợi cước mong manh đang nâng tôi lên cao. Ba sợi cước. Đều có chung một nhịp Và cùng hướng cánh dìu tôi về mặt đất Nếu chẳng may tôi trao mình trong lóc xoáy Lạc lối, tả tơi, rách nát trên bầu trời Vẫn luôn có ba sợi cước Mong manh nhẹ nhàng nâng đáy tôi Cuốn đáy tôi trong yêu thương Và mang tôi trở lại mặt đất Nơi tôi chập chững bài tập bay đầu tiên Nếu có kiếp sau, hai em thích mình làm gì? Tôi hỏi chị em sinh đôi thi thoang mà tôi đang dạy kèm tiếng Trung. Làm nghe gì à chị? Không, là gì. Ví dụ, một cái ghế đá, cây kem sô-cô-la hay gì sao, mặt trăng, chiếc bia rô, dân, dân Em thích là gì? Em muốn làm con cá bơi trong bể nước. Thì bảo, còn em? Em muốn làm một bông hoa, một bông hoa đẹp thật đẹp. Thoan hào hứng. Không, em đổi ý, em muốn làm một án mây. Thì cắt ngang cô em. con chỉ Hà, kiếp sau chị thích làm gì? Làm một cái bóng. Là sao? Là cái bóng của một người. Cái bóng chỉ xuất hiện trong nắng thôi. Hai cô bé tranh nhau nói. Chị Hà lãng mạn quá. Thoan bình luận, gì kỳ cột vậy? Sao chỉ muốn làm cái bóng? Thì thực tế hơn, làm cái bóng cho khỏe. Người làm gì, cái bóng làm cái đó. Đi đâu, nghĩ gì, cái bóng cũng đều đi đứng suy nghĩ y như vậy. Đỡ phải động não, mệt lắm. Ha ha, chị Hà lười quá nha. Thoan hồn nhiên, bó tay chóng con chị luôn. Thì phản. Holmes bảo phải quan sát những chi tiết nhỏ để đọc những câu chuyện đằng sau nó. Trong một đoạn đối thoại, nếu chỉ lắng nghe và bám díu vào nội dung lời nói, người nghe rất dễ bị lừa dối nếu người nói có chủ định. Nhưng nếu đọc được những gì ẩn sau câu chữ đó, mọi việc sẽ rõ ràng hơn. Giống như Thoan, em thuộc tiếp phụ nữ sống đa cảm, nội tâm, sợ làm tổn thương người khác thích chăm sóc người thân yêu. Em là kiểu phụ nữ, thích một góc giường bình yên. Còn thi thích giao du hướng ngoại, hoạt bát với một chút phiêu lưu. Em có lẽ sẽ làm kinh tế giỏi Nếu tôi không hỏi câu hỏi mang màu sắc luân hồi đó mà dùng bất kỳ câu hỏi nào khác, các em sẽ trả lời bằng câu chữ mới lạ hơn. Nhưng trăm ngàn lần vẫn bộc lộ cùng một tính cách của các em như thế. Phụ nữ của một gốc giường bình yên và một nữ doanh nhân hoạt bát hướng ngoại. Nếu có kiếp sau, thầy thích mình sẽ là gì? Tôi không có tin vào kiếp sau. Đâu có quan trọng có hay không có kiếp sau, chỉ là giả định một chút vậy mà. Thầy thích làm gì nếu có kiếp sau? Một cục gạch, cây bút gì? Hay người mê tiền chẳng hạn? Ờ Nếu có kiếp sau Tôi sẽ làm một người có rất nhiều tiền Thiệt nhiều tiền Có tiền làm gì cũng dễ Có tiền tôi sẽ được làm những gì mình muốn Tôi muốn làm tỷ phú Muốn có nhiều tiền Tỷ phú hả? Kiếp này làm cũng được Đâu cần đợi kiếp sau Chọn lại một lần nữa đi thầy Vậy kiếp sau tôi vẫn làm quả sĩ Ờ Phải rồi. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ làm quả sĩ, tôi vẫn vẽ tranh. Ông ta nói giọng miền tay rặc, tôi vẫn vẽ tranh. Lê Quy Diễn là một người đơn giản, thực tế và có phần hồn nhiên. Ông ta rất khác Tuân, nhưng lại gợi nhớ về Tuân. Ông ta có chút gì đó ương bướng giống tôi ngày trước. Một đứa con gái nhỏ hơn ông ta 5 tuổi mà dám có cái nhìn phạm thượng như thế, quả có hơi bất kính. Nhưng tôi thấy ông ta khá thú vị và đang tò mò quan sát. Tôi nghiên cứu một con ốc giỏ cứng, trên giỏ đính những chiếc gai xù xì. Lê Quỳ Diễn có nụ cười rất đẹp, nụ cười hồn nhiên. Nụ cười này cũng giống như phần hồn nhiên trong con người ông. Bình thường, không thể nào nhìn thấy phần ấy ở con người luôn tỏ ra gai góc khó chịu. Tôi không hiểu ông ta có thú vui gì trong việc gồng lên như thế. Cũng có thể ông ta quá bận, không có thời gian ngồi nhìn thật sâu vào phần thân phía sau lớp gió của mình. Tôi cũng chỉ tình cờ phát hiện ra nụ cười hải ly của ông ta thôi. Một lần tôi đi học đúng giờ, Thường tôi đi trễ chút đỉnh và thấy ông ta đến còn sớm hơn tôi nữa. Căn phòng chưa bật đèn. Ánh sáng bên ngoài hát vào bên trong căn phòng tối đủ để tôi nhìn thấy ông và cực đồ chào. Ông cười toe tuét với tôi. Nụ cười sáng lên trong cái vùng tranh tối tranh sáng xung quanh ông. Nếu các nhà trang trí nội thất mà thiết kế được loại đèn chiếu sáng nào như nụ cười thì tốt biết mấy. Sáng ấm áp và đẹp rạng ngời Nụ cười của ông ta Khiến tôi nhớ đến mẫu quảng cáo Kem đánh răng trên tivi Một con hải đi gặm khúc cây Có cậu bé nhìn thấy Và bảo với bố Ô chú hải đi răng khỏe quá Hải đi nhà ta được khen sung sướng quá Nở nụ cười tue tuét Đẹp không thể tả Đứng hình ở nụ cười Cắt ra Gắn vào một cái trứng dịch bắt thảo Đó chính là chân dung biếm quả của thầy tôi Ông ta có lần nói Nói chuyện với bạn mình thấy rất vui Tôi không hiểu vì sao ông ta nói thế Vì tôi có nói gì đâu Chỉ có ông ta nói và tôi lắng nghe Nghe chăm chú và trân trọng Có một người đã dạy tôi biết phải trân trọng từng phút Trong mỗi cuộc gặp gỡ chuyện trò Ông ta kể rất nhiều điều Hồi nhỏ đi học hay đóng giải ác Trong các vở kịch trường học Chuyện lười học mê chơi Tôi chỉ không hứng thú Khi ông ta nhắc đến chuyện tình cảm Trước đây khi tôi yêu một cô Thầy cũng yêu rồi hả? Sao thấy thầy có vẻ nguyên tắc khô khang quá mà Đâu có dễ gì là nguyên liệu tình yêu đâu ta. Ờ, tôi cũng không biết nữa. Đó là một thứ tình cảm mà lúc đó tôi cho nó là tình yêu. Tôi phát hiện cô này rất giỏi tiếng Anh. Tôi nghĩ kỳ này chắc mình sẽ khá tiếng Anh lắm đây. Nhưng khi cô ấy không yêu tôi nữa, tôi bỏ luôn. Nên giờ tiếng Anh tôi dốt luôn. Ngay thời điểm thầy nghĩ kỳ này chắc mình sẽ khá tiếng Anh ấy Thì nó đã không còn là tình yêu nữa rồi Tôi không biết Tình yêu cũng giống như một số lĩnh vực khác Luôn có tiếp người bước tới trước và tuyếp chờ đợi Lê Quy Viễn thuộc tiếp sẽ là người nói lời chia tay trước trong mối quan hệ của mình Tôi hỏi Hải đứa em họ con cậu Út tôi Sao con trai khi dứt áo với người yêu Khi tâm sự chuyện cũ với người con gái mới Bao giờ cũng bảo Người con gái đó đã rời bỏ tôi nói vậy được gì? Có lẽ là sự thương cảm Con gái từng mỗi lòng Và có bản năng che chở kẻ bị hát hủi bất hạnh hơn Tôi bảo thầy trò mình nói chuyện giống những người bạn quá Ông ta cười Tôi quan niệm học trò cũng là bạn. Tôi đi dạy cũng như đi học. Mỗi ngày lên lớp là tôi đi học. Ông ta bảo thế nên tôi có phần thoải mái hơn khi nói chuyện với ông ta. So về tuổi tác, ông ta cũng thuộc hạng đàn anh của tôi thôi mà. Ông ta rất bao quên. Khi giảng bài, ông ta hay nói từ kỹ hà. Đây là một hình kỹ hà. Đây là những đường kỹ Hà tôi nghe rất bực bội không phải bực thầy tôi ông ta rất thú vị tôi nghiên cứu còn không hết bực sao được tôi bực cái ông quả sĩ không chuyên tâm giả tranh mà đi dịch sách kỹ Hà là âm Hán diệt của từ tiếng Trung có nghĩa là hình học các khối hình học bằng thạch cao nếu giết tiếng Trung thì sẽ có phiên âm Latin thế này. Shigaojiheti thật cao kỳ hà thế. Cứ để âm Hán diệt vậy rồi in sách bao nhiêu thế hệ giáo viên mỹ thuật cứ thế mà nói. Rồi đến lượt tôi nghe, nghe một hai lần không sao, nghe vài tuần rồi vài tháng. Một hôm tôi không kìm được, nhỏ nhẽ ngồi giải thích cho thầy Cẩn thận chát từ điển và sách giải vẽ Trung Khoa theo để minh họa sang buổi học kế tiếp, ông ta lại tiếp tục kỹ hà. Tôi bực quá nhưng chịu thua. Thôi, thay đổi cách nghĩ của tôi thì hơn. Tính cách thú vị của một sinh ngữ chính là ở chỗ này. Biết đâu, dài mươi năm nữa, sách giáo khoa cho các em học sinh sẽ là đại số 11 21 lượng giác 11 dân dân cuộc sống cũng như ngôn ngữ thú gì ở chỗ đó không nói trước được Lớp học xuất hiện một cô bé Hàn Quốc tên Lee Hyun Bi. Bi 15 tuổi, không rành tiếng Việt, cũng không giỏi tiếng Anh. Lệ Quỳ Diễn ngồi giảng giải say sưa cho cô bé như không hề có rào cản ngôn ngữ đó vậy. Lần đầu tiên, ông ta ngồi giảng bài cho cô bé. Tôi nghĩ đến những bài báo nói về các câu chuyện y học cảm động. Những người trò chuyện suốt bao nhiêu năm bên cạnh người thân hôn mê sâu Càng thú vị hơn khi sau này có dịp học với các thầy giải thế Khi ông ta bận Những người khác nói chuyện rất lưu loát, mạch đạc Tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ Nhưng không thể giao tiếp với cô bé đến hài phúc Lê Quy Viễn không nhận ra được khả năng của mình Ông ta rất thích quát cho mình hình tượng mafia áo đen. Tôi hả? Tôi thích ăn phải ngon. Mặc phải mặc đồ hiệu. Đi xe phải đi xe xịn. Bước chân ra có người cuối chào sách đuối. Không có tiền thì thôi. Nghe cứ như Godfather. Ông ta cười. Tôi rất thích quan sát ông ta dạy bi. Nhìn hai người cứ như cha và con gái. Không hiểu tiếng nhau. Mà cứ ríu rít, rất vui vẻ Cuộc đời là một thư diễn lớn Trong đó mỗi người là một cuốn sách Tôi đọc quyển sách có tên Lê Quy Diễn Một cách tò mò say xưa Cho đến một hôm, ông ta bước vào lớp Với một cô gái tóc tém xinh đẹp Cô gái rất thân thiết với ông ta Hôm đó, thứ bảy Có lẽ ông ta dẫn bạn theo chơi Chờ hết giờ dạy Tôi không mong đợi gì ông ta sẽ trò chuyện với tôi sau giờ học suốt khóa học của mình. Nhưng khi biết ông ta có một cô gái, tôi thấy hơi chạnh lòng. Những câu chuyện vui vẻ của thầy trò tôi sẽ không còn nữa đâu. Cuối buổi học, ông ta cầm bài vẽ của tôi và chăm chú sửa bài. Vẫn chăm chú nhìn vào bài vẽ, ông ta đột nhiên nói thật nhanh và thật nhỏ. Chỉ vừa đủ cho đứa ngồi gần là tôi nghe. Mình nói cho bạn biết một bí mật. Nó là cháu ở chung nhà với mình á. Lúc mới bước vào, cô gái xưng em với ông ta. Tôi biết ơn ông ta đã quan tâm tới cảm giác của tôi. Tôi giác cái laptop HP combat Chip Celeron đến lớp vẻ. Ông ta nhìn thấy. Không nhớ rõ nói về chuyện gì. Ông ta đột nhiên bảo. Vì sao tôi xài đồ Apple mà không xài máy như của bạn? Vì thầy làm đồ quả. Cũng đúng, nhưng cũng không hẳn như thế. Tôi không xài máy Apple, vì tôi không có Apple. Vậy cũng hỏi. Vậy thì vì sao thầy xài Apple? Ờ thì... Mà mình có nói bạn cũng không hiểu đâu. Giống như bạn nấu canh chua, mình nấu món chè. Nấu chè thì có đường, đậu, bột khoai, bột bán. Còn nấu canh chua thì có những thứ khác. Cho nên, mình nói đời là món chè, bạn sẽ không hiểu đâu. Cho nên, mình sẽ không nói. Cuộc đời mỗi người là do mình lựa chọn. Bạn lựa chọn như vậy, nên bạn mới như vậy. Còn mình lựa chọn như vậy, nên mình như vậy. Đời là một bữa tiệc với nhiều món chứ nhỉ? Mà thôi, tôi là món canh chua cũng được. Tôi thích canh chua mà. Ông ta gai góc đến khó chịu, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi nhớ về Tuân. Tôi muốn vẽ một bông hồng trắng nên đi học vẽ. Có lẽ Lê Quy Diễn sẽ không bao giờ hiểu được nếu tôi nói câu này. Khi ông ta bảo tôi, Nói chuyện với bạn mình thấy rất vui Tôi tự hỏi Một người luôn nhấn mạnh cánh cửa đại học với ông ta Liệu có nói câu đó với tôi không Nếu ông ta biết tôi không có nổi tấm bằng quan trọng ấy Sở dĩ ông ta nói chuyện với tôi thú vị Là vì ông ta đang nói chuyện với các quyển sách trong đầu tôi mà thôi Thế nào cũng có ngày ông ta thấy chán Thôi Tôi dẹp cuốn sách này qua một bên cho rồi Thưa thầy Lúc thầy bảo Nói chuyện với bạn mình rất vui Hà sức biết ơn thầy Và cũng biết có ngày thầy sẽ bảo rằng Nói chuyện với bạn mình thấy sợ quá Có vẻ như thầy trò mình Đang chơi một game thú vị nhỉ Trò quân đen Thầy quân trắng Mọi thứ đều rõ ràng, giận hờn, vui buồn gì thầy cũng thể hiện trên gương mặt. Không biết thầy xem tướng đứa học trò này như thế nào? Hy vọng không trùng vào ba lựa chọn này. Một, đứa em họ của Hà Phán, tướng bà khổ. Hai, một ông thầy hồi trung cấp bảo, Em mà không sửa đổi tính cách, sau này ra đời sẽ không được đâu. Ba, đại đa số. Gây áp lực cho mình Và nghe hoài cũng chán Hà sau này sẽ thành công lắm lắm Vì bla bla bla Số bà sai đứt đuôi con nồng nọc rồi Không bàn tới Số 1 Không rõ ràng Vì khổ hay sướng Còn tùy vào hệ quy chiếu Về số 2 Kể một chút bối cảnh câu sắm của ông thầy Thầy giải buôn dịch Dịch gì quên rồi Cái gì hãy nhớ là nhớ, không nhớ là không nhớ. Buồn ngủ quá, học trò lấy bài môn khác ra làm. Thầy bắt gặp, la theo kiểu trương phi. Trò đứng nghe, mặt mày bí xị sau đó. Ông thầy hỏi, thầy làm vậy còn không đúng sao? Tội nghiệp ông thầy, trò sai mà la nó cũng phải hỏi nó. Trò ngoan, hãy hỏi là trả lời. Dạ, thầy la đúng rồi, nhưng em không thích cái cách thầy la. Vậy đó, tự nhiên hỏi ý kiến, tụi học trò thật thà trả lời. Vậy mà thầy lại dẫn tập 2 và phán cho câu sấm nhắc ở trên. Cho đến giờ, công nhận đó là câu nói đúng nhất về Hà. Mà đang định nói gì nhỉ? Thầy, Hà đã gọi... Và thầy giấy tay tạm biệt. Như vậy có thể xem tương đương câu nói. Nói chuyện với bạn đáng sợ quá. Game over thầy nhé. Bao nhiêu đó cũng đủ thầy trò mình hiểu rằng cái gì đến thì nó sẽ đi thôi. Chỉ là lâu hay mau. Nhưng vẫn còn một thứ sẽ mãi bất biến với thời gian. Chính là tấm lòng người thầy ấm áp. Ngay cả đứa học trò không ngoan cũng nhận ra. Vậy nên cho phép hạ ân tu một số lời nói khiến thầy thấy không thoải mái nha. Có thể không thầy. Nhưng mà hà chẳng thích nói câu này. Hà thích nụ cười của thầy. Nếu câu này không khiến thầy khó chịu thì chúng ta đừng ân tu thầy nhé. Cảm nhận về thầy đối với hà đó là sự biết ơn, không biết tả thế nào. Có lẽ nên dông dài một chút. Hà biết ơn sự động viên của thầy, sự kiên nhẫn của thầy. Người đã đầu tiên có thể lắng nghe Hà chăm chú. Biết ơn thầy không rầy khi Hà nghịch chiếc vòng tay của thầy. Nó rất đẹp. Lần đầu nhìn thấy là ấn tượng, nên rất vui khi được chạm vào. Biết ơn không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu chi tiết. Nhưng trên hết, Những câu chuyện về cuộc sống của thầy đặc biệt có ý nghĩa với Hà. Rất cảm ơn thầy đã cho Hà thấy ý chí và nỗ lực của con người có giá trị biết bao. Cảm ơn đã chia sẻ với Hà. Cũng muốn kể với thầy về cái gì đó hay hay, thú vị. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có câu chuyện về một đứa bạn cho Hà leo cây. Chẳng thú vị gì, nhưng có khi nhờ vậy, mà Hà nhận ra Hà biết ơn thầy biết dường nào. Thực ra, nói về nguyên nhân Hà đặt chân đến lớp học giả thì có nhiều, cũ có, mới có, chỉ có điều chẳng bao giờ chúng thắng nổi tính lười nhát của chủ nhân. Nguyên cớ chỉ có một, ký ức về một người bạn đang nhạc nhòa dần. Những ký ức mà trước đó cứ rõ mồn một và tua đi tua lại liên tục, Trong cuộc sống của mình tưởng không bao giờ quên được Hà gọi nó là gấu Nó chắc chắn không phải là đứa bạn tốt Còn nhớ hôm thứ hai nào đó Hà không hiểu một cái niệm để dịch từ tiếng Anh Trong đỉnh dực diễn thông Gọi cho nó Hai trong một Vừa hỏi bài, vừa hỏi thăm bạn Vì nó vừa mổ giả dây Nó cười rất to trong điện thoại Bảo sức khỏe thứ sáu này sẽ đi cà phê với Hà và các bạn. Đến thứ tư thì mọi người đều sốc khi phải đi giếng nó. Mẹ nó sụt sùi hỏi mọi người Sao thế này, bác có làm gì thất đứt đâu, bác vẫn giúp đỡ mọi người. Cũng muốn nói với người mẹ đau khổ ấy rằng vì nó tốt quá, con người ai cũng phấn đấu để hoàn thiện mình. Ai hoàn hảo rồi thì stay clear Game over, bác ạ Thà vô dụng như mình Vậy mà còn level để sống phấn đấu trong đời Hà ghét mặt trái của Hitech Nếu như không phải Yahoo Messenger Và chiếc điện thoại Mà gặp mặt nó trực tiếp Có biết bao điều nếu như Nó cao mập Xấu trai, lé mà. Thích mẫu phụ nữ như Catherine Marklemark. Thích ăn bánh quy, ghét ăn trái cây. Khi ăn bánh mì sang quyết đức phát, sẽ dùng bút bi chọc bột lỗ nhỏ để khui. Gì nữa nhỉ? Nó chắc chắn là ngốc, vì rất tốt với Hà. Bao lâu này vẫn tự hỏi, vì sao nó tốt với mình thế? Và giờ... Có lẽ đã hiểu, dì Hà dở hơi, không phải dở, và dụng dề nhất trong số bạn bè. Khi một người thấy một đứa bé ngã khóc, tự động người ta sẽ đến vỗ dành bảo vệ nó. Chỉ vậy thôi. Lúc nó mất mới có dịp nhận ra mình đã dựa dẫm, ý lại vào nó biết bao. Và cũng nhận ra rằng sau nó lại chia sẻ ước mơ và những suy nghĩ của nó cho một đứa vô dụng như mình nhiều đến vậy. Sốc, khóc thật nhiều cho ước mơ của nó. Có đứa bảo mình yêu nó. Có không nhỉ? Có bao giờ mình thích nó không? Chưa từng thích nó. Nếu không nói, có nhiều điều rất ghét. Hà, mà không biết nữa. Với gấu, mọi thứ chia thành hai phần trước và sau khi nó mất. Trước, cảm nhận về hành vi của Hà với nó là sao nó phiền quá, sao nó thích săm soi người khác thế, sao nó lúc nào cũng quản chuyện người khác. Và lúc nào cũng nói năng đá, ăn miếng trả miếng, so đo với nó từng chút một. Có một lần, dù nhận ra mình sai, khuôn mặt của một đứa ít giận ai với nó mà còn thể hiện rõ vẻ không vui. Cũng thật là muốn nói, hà sai rồi, ưng đu câu nói đó nhé Nhưng cái đứa tôi trẻ con, ít kỷ vẫn nàm thinh. Còn biết bao lần đã sai mà chưa nhận ra nhỉ? Mà sao mình hay cao có, nhăn nhóp với nó đến thế? Còn nhớ, nó phát hiện bắt mình thị lực không ổn, bảo mình nên đi đo mắt. Hôm đầu tiên mình đeo kính đã lặng lẽ không gây chú ý cho ai. Nó lại hâm hở a Hà đeo kính, hi hi và kéo đầu mình xoay ra cho nó nhìn cái kính. Mình bực mình nhưng làm thinh, nhăn mặt với nó. Chuyện chẳng có gì đáng nhớ và đáng nói vì ngày nào chẳng vậy. Mình luôn nhăn mày nhíu mặt và làm phiền nó mà. Sau khi nó mất, những chuyện dụng dặt không đâu đó chợt đông lại thành những khung hình và liên tục chạy qua đầu mình. Luôn luôn là một câu hỏi. sau lúc đó mình đã nhăn nhó với nó? Sao không mỉm cười và nói câu gì đó nhẹ nhàng dí dõm như nó vẫn thường làm với mọi người khi người ta trêu nó hay làm nó bực mình? Lần đầu tiên vui, Vì sẽ đi uống cà phê với nó Nhưng nó chẳng bao giờ giữ được đời hứa đó Trước đó, nó nắm vai mình Lắc lắc, rủ hoài Đến khi mình bực lên cự nữ mới thôi Mình lựa chọn ngồi ôm cái diễn đàn Với những ý nghĩ diễn dung Có ích cho cộng đồng Bây giờ, nghĩ mà giận mình lúc đó quá Mơ mộng, ảo tưởng đến tội Trước lúc nó mất 4 ngày, mình còn chạy rông với hoạt động cộng đồng cao cả ở đâu đó bên quận 2. Có một Hà đáng trách và đáng giận như vậy đấy. Nó là một đứa giỏi giao tiếp, có nhiều kiểu cười rất xả giao, một bộ sưu tập kiểu cười lịch thiệp cho mọi đối tượng trong mọi tình huống. Hà không thích và hình như có ngồi nhăn mặt dài lần Hay chỉ nhìn làm thinh khi nghe nó cười như vậy với người khác Phản ứng của một đứa lười nhát thụ động và dở hơi Tình cờ một lần phát hiện Thật ra muốn tìm nụ cười chân thật vui vẻ của nó không khó Bình thường vẫn xưng tên với nó Dù tính thoảng vẫn chọc nó là gấu này gấu nọ Một lần quen miệng gọi thành tên Gấu ơi hạ đi nha À không, Tuấn ơi, Hà đi nha Vậy thôi mà nó cười ấm áp biết bao Rất hồn nhiên Sao có đứa lại vui vì một điều không đâu như vậy nhỉ Mình đã nghĩ Trời, đơn giản vậy sao Hôm nào rảnh sẽ lại chọc nó cười Vậy đó Và sẽ chẳng bao giờ cả